các bạn đang nghe tác phẩm đam mỹ tử vong vạn hoa đồng của tác giả tây tử tự diễn đọc hiểu mịch xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe chương ba mươi lăm bên trong tháp xương nguyễn nam t r ú c thấy biểu cảm lúng túng của lâm tu thạch bèn nói sao chê、yeah. à lâm tu thạch lộ vẻ khó xử t r ú c manh đừng quậy nữa nguyễn nam t r ú c s á n vào quậy đâu người ta thật lòng、mà. lâm tu h thạch nhìn vào mắt nguyễn nam chúc sau khi xác nhận hắn không có ý đùa c ợ t đành cúi đầu kẻ vén mái tóc rồi chạm nhẹ lên chán hắn một cái hành động này chỉ như xoa dịu cô em gái nghịch ngợm mà thôi được chưa lâm tu h thạch hỏi nguyễn nam chúc im lặng lát sau hắn khẽ thở dài nhưng không nói gì quay đi lâm tu h thạch nhận ra nguyễn nam chúc đang cố tình trêu chọc mình người này ở thế giới thực rất bình thường mà sao vào cửa lại thay đổi đến như vậy lâm thu thạch thôi không chờ đợi nguyễn nam chúc nói mình nghe chuyện kia nữa cậu khẽ nhét một cái màn thầu vô miệng vẻ mặt bi thương khó tả nội dung cuộc nói chuyện v ớ i nguyễn nam chúc và mông ngọc đã trở thành một bí ẩn lâm thu thạch hoàn toàn không có ý định khám phá chứng kiến kết cục thảm thương của lâm thu thạch t r ì n h thiên lý chưa thấy quan tài chưa đổi lệ mặt d à y đi hỏi ai ngờ nguyễn nam chúc liếc xéo nó nói sao cưng cũng muốn hôn chị hả chị không có hứng thú với trẻ con đâu t r ì n h thiên lý nếu chị đồng ý thì nguyễn nam chút tí tuổi đầu chưa có lông có cánh mà đâu đòi t r ì n h thiên lý lập tức im bặt trong khi họ nói chuyện hướng dẫn viên đã đến cô ta đứng trên khoảng sân thoáng đẳng phía xa b ấ t ngọn cờ nhỏ trong tay hô hào tập hợp người trong nhóm lục tục kéo đến chỗ hướng dẫn viên cô ta đếm một lượt tất cả mọi người đã đủ quân số mười hai người chúng ta có thể xuất phát được rồi nghe thấy mười hai người mọi người bắt đầu râm ran bàn tán những người hiểu nhầm ý nghĩ câu nói hôm qua dành hiểu ra hàm nghĩa thật sự của nó sao lại là mười hai người ai đó run rẩy lên tiếng không lẽ trong chúng ta có kẻ không phải người chắc là vậy thông thường npc không nói dối vậy con quỷ trà trộn trong chúng ta là ai những tiếng bàn tán xôn xao mỗi lúc một lớn sự hoài nghi như một căn bệnh truyền nhiễm lan rộng ra tất cả những người ở đây bầu không khí căng thẳng chỉ vì một câu nói n g ắ n ngủi của hướng dẫn viên mà càng trở nên tồi tệ hơn thậm chí có người tức ngực thở không nổi mười ba người chơi thường chia thành các nhóm nhỏ hai ba người hiện giờ các nhóm hai người bắt đầu tìm kiếm liên minh mới họ không muốn phải một mình đối diện với con quỷ bọn lâm tu h thạch tổng cộng có bốn người cho nên không bị ảnh hưởng lớn trong số chúng ta có quỷ thật sao từ, từ cảnh run lên cầm c ặ p sắc m ặ t trắng như thỏ bông cô nút k h e n một tiếng c ả n h trọng lia m ắ t về nguyễn nam t r ú c và dừng lại sao thế nguyễn nam t r ú c dĩ nhiên biết cái nhìn của từ cảnh hắn đến gần cô gái nửa cười nửa không chị nghĩ em giống quỷ à từ cảnh không làm gì có nguyễn nam chúc quay sang lâm tu thạch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 anh nghĩ ở đây ai đẹp nhất trong lòng lâm thu thạch thật sự khổ sở khôn x i ế t là một người đàn ông có xu hướng tính dục bình thường cậu thật sự không muốn thừa nhận tin được r ử a giá gái kia là đáng yêu nhất trong tất cả các cô gái nhưng sự thật đúng là như vậy đôi mắt to tròn tội nghiệp của hắn quả khiến người ta không thể chịu nổi lâm thu thạch đành mạch dày gạch đầu một cái cảm ơn chị n h a chị từ cẩn nguyễn nam t r ú c cười mãn nguyện từ cẩn có vẻ như bị tổn thương rõ ràng trong mắt cô khả năng nguyễn nam chút là quỷ khá cao làm gì có người nào vào trong cửa còn có tâm trạng yêu đương còn bắt cá hai tay dĩ nhiên những lời này cô không thể nói chỉ có thể thầm nghĩ trong đầu địa điểm tham quan ngày hôm nay là rừng tháp sau cút đi bộ rất lâu họ đã đến đích do đã có kinh nghiệm từ hôm trước mọi người khi tới đích trông đã thoải mái hơn nhiều họ không còn chỉ biết trốn trong tháp mà bắt đầu đi quanh tìm kiếm manh mối tuy biết rằng trong nhóm có một người không phải là người nhưng t r o n g nguyễn nam t r ú c vẫn rất nhàn nhã hắn đến chỗ tòa tháp cao nhất dạo một vòng sau đó đột nhiên rút ra một v ậ t dài nhọn bắt đầu máy mó bức tường bao quanh tháp lâm thu thạch nhìn thấy vậy sợ thó tim t nói em làm gì vậy nguyễn nam t r ú c em muốn xem bên trong tường có gì không lâm thu thạch có gì nguyễn nam chúc quay sang lúc trước anh nói nghe thấy có người cào tường mà lâm tu h thạch n g ồ i nhỡ chỉ là á o giác của anh nguyễn nam chúc lạnh lùng nói chẳng sao em tin vào tay của anh còn hơn anh lâm tu h thạch nguyễn nam chúc đang cắm cuối gõ tường từ cẩn đứng bên cạnh lén kéo áo lâm tu h thạch em muốn đi vệ sinh anh đưa em đi n h a lâm tu h thạch tôi từ cẩn gật gật đầu lâm thu thạch tôi không thích hợp lắm nhỉ hay để tôi bảo c h ú c manh đi cùng cô lâm thu thạch mới nói được nửa câu đã thấy từ cảnh lắc đầu ngoài ngoại cô thận trọng liếc nhìn c h ú c manh cố ý hạ thấp giọng nói anh lâm l â mà em có chuyện này muốn nói với anh lâm thu thạch nhìn vẻ mặt cô gái đâm do dự có chuyện gì mà không thể nói ở đây từ cảnh càng hạ thấp giọng đến gần như không nghe thấy gì anh không cảm thấy chúc manh rất không giống người sao lâm tu h thạch t ừ cẩn từ ngoại hình đến tính cách trên đời làm gì có cô gái nào như vậy quá sức bạo gan lâm tu h thạch không thể phủ nhận rằng cô nói rất có lý làm gì có cô gái nào như chúc manh bởi vì chúc manh vốn dĩ là đàn ông t ừ cẩn anh không thấy thế à lâm tu h thạch cảm thấy khó xử Thì t h ậ t ở một phương diện nào đó cậu thông cảm cho tự cẩn bởi vì nguyễn nam chúc đúng là quá đáng nghi nhưng họ đã quen biết lâu như vậy nguyễn nam chúc và trịnh thiên lý lại là hai người duy nhất cậu biết thanh phận t h ậ t ở thế giới thực tôi không nghĩ vậy l â m thu thạch không còn cách nào khác tuy cô ấy rất đáng nghi nhưng đang nỗ lực giúp chúng ta thoát khỏi đây nếu cô ấy là quỷ thì giúp chúng ta với mục đích gì tự cẩn nghe thế có chút khó xử khóe miệng hơi m ấ t máy nhưng cuối cùng không nói gì có vẻ không cam lòng rõ ràng cô vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ của mình lâm thu thạch hết cách rồi chỉ đành an ủi cô mấy câu trong khi họ nói chuyện nguyễn nam chúc có diễn biến mới hắn nảy được một miếng gạch ra để lộ phần lõi bên trong tường trình thiên lý nãy giờ đứng bên quan sát thấy nguyễn nam chúc nảy miếng gạch ra bèn không khỏi hít vào một hơi lạnh ngắt nói khốn kiếp thật thế nào rồi lâm thu thạch nghe có động tỉnh bèn đi vài bước về phía trình thiên lý cũng không thấy thứ nguyễn nam t r ú c lấy ra từ bức tường phía sau lớp bùn đất đầy những khúc xương người xếp chàng chịt lên nhau trong một mét vuông có hai cốt của ít nhất ba bốn người wow nguyễn nam t r ú c không khỏi kinh ngạc trước những gì nhìn thấy đã nói trong tường chắc chắn có gì đó mà lâm thu thạch nhớ lại âm thanh như móng tay cào bên trong tường cậu từng nghe thấy m ạ c h tái đi từ cẩn hấp tấp trốn sau lưng cậu chỉ biết khóc vì sợ tốt lắm bây giờ đã biết trong tường có gì nguyễn nam chút đứng dậy phủi phủi đất cát dính trên tay hai người ban nãy nói chuyện gì thế chẳng có gì lâm tôi thạch liếc từ cẩn chuyện vớ vẩn ấy mà ồ vớ vẩn à nguyễn nam chút liếc từ cẩn đầy ẩn ý đứng dậy đến chỗ cô gái đưa tay chạm vào lưng cô từ cẩn chị đang sợ gì à từ cảnh run bánh lên không lẽ chị sợ em n g u y ễ nam n t r ú c hơi nhấc khóe môi nở một nụ cười khó kiếm nổi từ nào để diễn tả tuy không khó coi nhưng trẻ con nhìn thấy chắc chắn gặp ác mộng em có gì đáng sợ à từ cảnh chỉ biết lắc đầu không dám nói gì lâm thu thạch giở khóc giở cười đừng t r e o người ta nữa n g u y ễ nam n t r ú c giơ hai tay lên cố ý làm như đầu hàng Được, được được không treo nữa hắn quay người lại gần tòa nhà tiếp tục quan sát đống xương người từ cẩn dần bình tĩnh lại lén l i ế c nhìn nguyễn nam t r ú c k ẻ lau nước mắt ấm ức lâm t h u thạch Nguyễn n a m Trúc đáng sợ quá mà, làm con gái nhà người t a sợ rúng r a như vậy. Cái t h a p này ít nhất phải dùng đến hàng ngàn bộ xương đắp lên, Nguyễn n a m Trúc nói. nếu xương em gái con bé đó mà ở đây thì làm cách nào mang ra ngoài nhỉ t r ì n h thiên lý nhìn chăm chăm bức tường nén chạch những xương cốt cho dù tìm đến lúc chúng ta chết hết cũng không tìm ra được ừ nguyễn nam chúc cho nên vẫn còn cách khác t r ì n h thiên lý vò đầu cách gì nguyễn nam chúc đảo m ắ t nhìn ra sau lưng t r ì n h thiên lý quả đúng như d ữ liệu hắn chìa tay c y sáo xương hôm qua em lén mang về đâu t r ì n h thiên lý v ã i trưởng không lẽ chị định nguyễn nam chúc ừ vẻ mặt t r ì n h thiên lý đột nhiên trở nên kinh hoàng nó nói chị định làm vậy thật sao đó là xương chân người ta đó mà chưa biết sẽ dẫn đến hệ quả gì vì chưa chắc chắn nên mới phải thử nguyễn nam chúc nói đưa đây t r ì n h thiên lý lẳng lặng rút từ trong túi k h o á t ra cây sáo xương đặt vào tay nguyễn nam chúc nguyễn nam chúc nắm lấy cây sáo cẩn thận quan sát một lát sau đó đưa sáo lên miệng bằng một động tác hết sức tự nhiên hắn thổi giai điệu từ miệng hắn phát ra giai điệu nguyễn nam chúc đang thổi là bài A tỷ cổ âm nhạc dập d ì u trầm bổng nhưng không hiểu sao lại mang một nét thê lương quái dị x o ạ t một tiếng động khẽ vang lên gần chỗ lâm tu h thạch sau dây lách sững sờ cậu nhận thấy âm thanh đó phát ra từ tòa tháp âm thanh như có người đang cào xới bên trong bức tường mỗi lúc một to ban đầu chỉ mình cậu nghe thấy về sau trình thiên lý và từ c ả n h cũng nghe được cả hai lập tức biến sắc t r ú c manh đừng thổi nữa không ổn rồi lâm tu thạch ngăn nguyễn nam t r ú c nguyễn nam t r ú c dừng lại nhìn lên đỉnh tháp thấy tác phẩm điêu khắc treo trên đó đột nhiên bắt đầu lung lay mau chạy đi tháp này sắp sập xuống rồi nguyễn nam t r ú c nói đoạn quay người bỏ chạy bọn lâm tu thạch vội vàng nối g ó p những người khác phát hiện tình hình bên này đều tản ra sau khi bọn họ di tản chưa được bao lâu tòa tháp phát ra một tiếng động long trời lở đất rồi đổ sập để lộ vô số hài cốt bên trong sau đó điều khiến tất cả những người có mạch nín thở là các bộ hài cốt bắt đầu chầm chậm cử động ban đầu chúng khá chậm chạp nhưng tốc độ nhanh dần các hài cốt rên rỉ rồi d ẫ m đạp lên nhau cuối cùng xếp thành một tòa tháp cao nghèo nhưng tháp này được đắp lên bởi xương người tất cả những ai mục kích đều sững sờ không chỉ kinh ngạc mà còn hoảng sợ tận đáy lòng tiếng trống không biết từ đâu vang lên có giọng hát một thiếu nữ hòa cùng almani bát mê hồng almani bát mê hồng nói đây là hát thì hơi quá giống như tụng kinh đúng hơn đừng nói chúng ta phải vào trong cái tháp đó t ừ cảnh nghẹn ngào chực khóc chắc là vậy đó nguyễn nam chúc buông cây sáo xuống di nhẹ ngón tay trên thân sáo nét mặt phức tạp dường như đang nghĩ đến câu chuyện phía sau bài hát cô em gái thương chị đi khắp nơi tìm kiếm như điên dại mãi tới khi nghe thấy kinh v ă n cô mới nhận ra người mình tìm kiếm đã trở thành một phần của chiếc trống trên tay sau khi biết được chân tướng cô gái đã đón nhận hiện thực tàn khốc ấy với tâm thái ra sao đi thôi tâm trạng lâm thu thạch bỗng nhiên bình thản khác thường không em không đi đâu từ cẩn thì sợ gần chết cứ gào khóc em không muốn vào đó vừa nói cô vừa quay người l o ạ n t r ọ n bỏ chạy được vài bước l i n h trượt trên ngã s ó n g xoài cô gượng dậy chạy tiếp chiếc ba lô rơi ra quên cả nhặt lại tư cẩn lâm tu h thạch định đuổi theo nhưng bị nguyễn nam t r ú c cản lại hắn nói cô ta không chịu thì thôi đừng ép dù sao cửa mở rồi ai cũng vào được mà lâm tu h thạch thở dài trịnh thiên lý lại gần nhặt ba lô của tư cẩn lên nói nhẹ thế hình như chị ấy mang theo hai bình nước mà sao cảm giác không phải khi xuất phát họ đã chuẩn bị tinh thần sẽ ăn trưa ở ngoài trình thiên lý tận mắt trông thấy từ cẩn để hai bình nước và ba lô sau khi đến đây họ luôn đi chung trình thiên lý nhớ chưa thấy từ cẩn uống nước lần nào mở ra coi nguyễn anh c h ú c đột nhiên nói cứ thế mở ra được h a anh trình thiên lý hơi ngại ba lô đựng đồ cá nhân của chị ấy mà nguyễn nam chúc sắp mất mạng rồi còn giữ quyền riêng tư làm cái gì nói chí phải t r ì n h thiên lý thò tay mở ba lô của từ cẩn ra chiếc ba lô màu trắng sữa dường như làm từ da dê kiểu dáng khá bình thường từ khi đến đây từ cẩn luôn đeo bên mình thi thoảng dùng để đựng đồ ăn và các vật dụng hàng ngày t r ì n h thiên lý mở ba lô ra thấy bên trong trống rỗng chẳng có gì hết cậu sững sờ dây lát chẳng có gì cả nguyễn nam chúc đưa anh xem nào hắn đón lấy chiếc ba lô kiểm tra kỹ một lượt tìm thấy trong túi nhỏ ở mặt bên trong có một tờ giấy đã ố vàng gì thế này t r ì n h thiên lý n g ẩ n ra không lẽ đây là loại giấy trong cuốn sổ nhật ký chúng ta tìm được trong tháp mà lâm tu thạch nhớ ra ngay tức thì nam t r ú c nhớ khi đó trong sổ có một trang bị xé không đúng rồi đúng rồi t r ì n h thiên lý mau chóng bắt kịp diễn biến em nhớ ra rồi chính là cuốn sổ anh nguyễn mang về đó nguyễn nam chúc nghe hai người nói chuyện tiện tay mở tờ giấy ra chỉ thấy trên đó là một bức tranh vẽ hai cô gái nắm tay nhau cả hai mặc váy dài khuôn mặt non nớt đang mỉm cười bức tranh đáng lẽ không có gì đặc biệt nhưng nhìn kỹ mới thấy hai cô gái trong tranh giống từ c ả n h như đúc lâm thu thạch cảm thấy một luồng khí lạnh từ sau lưng s ộ c lên tận óc cô ấy đã xé bức tranh từ lúc nào không biết trịnh thiên lý nói bằng giọng khô khốc hôm đó đúng là chị ấy không cùng chúng ta lên đỉnh tháp mà lâm t h u thạch hồi tưởng lại một chi tiết khi ở đỉnh tháp trong ảo giác cậu nhìn thấy từ cảnh đến chỗ chiếc trống và gõ vào đó rất nhiều những chi tiết kỳ lạ trước đây không mấy để tâm bỗng tràn vào đầu làm ộ t người vào cửa lần đầu tiên nhưng biểu hiện của từ cảnh thật sự quá xuất sắc mặc dù luôn tỏ vẻ sợ hãi nhưng cô chưa từng có hành vi sai lầm thậm chí đôi lúc lâm t h u thạch quên mất bên cạnh có một người như thế tồn tại tức là t h ậ t ra chị ta không phải người trình thiên lý nuốt nước bọt nguyễn nam t r ú c có lẽ là vậy vậy nếu cô ta biết chúng ta đã tìm ra chân tướng thì sẽ có chuyện gì xảy ra lâm tu thạch nhìn tờ giấy nguyễn nam t r ú c gấp giấy lại để vào trong ba lô như cũ chuyện này khá phức tạp có nhiều khả năng có thể xảy ra đợi chút nữa tôi sẽ nói rõ hắn ngẩng lên nhìn tòa tháp xương trời sắp tối rồi chúng ta đi vào coi thử ừ lâm t u thạch gật đầu khi họ đến gần tòa tháp mông ngọc đang đứng sẵn ở cửa gã chỉ có một mình đang mỉm cười tươi nói thấy có người đến gã cất tiếng chào mọi người tới rồi anh muốn vào chung hả chữ n a m t r ú c hỏi mông ngọc đúng thế chìa khóa chắc đang ở trong để người khác vào tôi cảm thấy không yên tâm mông ngọc nói ra những lời gần như ngạo mạn nhưng vì khí chết hòa nhã của gã mà người nghe không cảm thấy khó chịu lắm nguyễn nam t r ú c nghe xong cười vậy thì bọn tôi không dám vào việc lấy chìa khóa chăm sự nhờ anh vậy lê đông nguyên mông ngọc biến sắc sao cô biết tên của tôi nguyễn nam t r ú c có gì khó đâu hắn khẽ hết c ầ m lên vẻ lạnh lùng trào phúng ai chẳng biết bạch lộc nhận được một đơn hàng lớn người đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ này e rằng chỉ có anh lê đông nguyên đây lê đông nguyên nghe nguyễn nam chúc nói vậy ánh mắt trở nên đầy vẻ hứng thú gã nhìn nguyễn nam chúc từ đầu tới chân tôi thì ngược lại chưa biết có một cô gái như cô thú vị rất thú vị đợi khi ra ngoài tôi phải tìm cô nói chuyện mới được gã cười cười một cô gái như vậy thật sự rất hiếm có lâm tu thạch nghe thế nghĩ thầm đúng rồi rất là thú vị anh chắc chưa gặp cô gái nào cao to lừng lững hơn anh đâu nhỉ lê đông nguyên nói đoạn quay lưng một mình đi vào trong tháp lâm tô h thạch thấy vậy ngạc nhiên nói gã đi một mình thật sao nguyễn nam chút chẳng hề để ý nói ra được thì tốt không ra được chúng ta cũng chẳng mất mát gì cứ chờ xem vậy là cả ba đứng ngoài tháp chờ đợi tiện thể thảo luận về từ cẩn không biết từ cẩn có quay lại hay không nếu có mọi người nên đối diện với cô ta như thế nào lâm thu thạch bóng gió nhắc nguyễn nam chúc đừng t r e o trập từ cẩn nữa nguyễn nam chúc từ chối thẳng thừng nói rằng lúc này còn không t r e o đợi khi cô ta bộc lộ thân phận thì căm muốn cũng chẳng t r e o được nữa ai làm chuyện kinh doanh lỗ vốn vậy lâm thu thạch t r e o gái có vẻ vui quá hả nguyễn nam chúc thật ra t r e o anh còn vui hơn lâm thu thạch trời dần ngã bóng mà lê đông nguyên vẫn chưa đi ra lâm thu thạch đáng lẽ rất lo nhưng thấy nguyễn nam t r ú c nhởn nhơ như không nên thật kỳ lạ là tâm trạng cậu cũng trở nên bình thản khi chỉ còn năm phút là tới giờ hẹn với hướng dẫn viên du lịch bên trong tòa tháp xương chệch vang lên một âm thanh dị thường rắc rắc âm thanh giống như tiếng xương gãy vỡ cả tòa tháp to lớn bắt đầu sụp đổ xương s ẩ u từ trên cao rơi xuống khắp nơi ở lối ra xuất hiện một bóng đen lâm thu thạch định thần nhìn kỹ đó chính là lê đông nguyên nhưng t h ứ thu hút ánh nhìn không phải là lê đông nguyên mà là chiếc chìa khóa đồng đẹp đẽ trong tay gã chìa khóa xuất hiện rồi lâm thu thạch cảm thấy tim mình được thả lỏng lê đông nguyên mang chìa khóa đến trước mặt bọn lâm thu thạch xoe tay ra tiếp theo phải xem bản lĩnh của cô cô t r ú c nguyễn nam t r ú c nở nụ cười rạng rỡ cầm lấy chìa khóa hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ lê đông nguyên nói lâm thu thạch không ngờ gã dễ dàng giao chìa khóa ra như vậy thầm kinh ngạc trình thiên lý hoàn toàn bình thản vẻ như tình huống này khá là thông thường tới giờ hẹn hướng dẫn viên xuất hiện vẫy lá cờ nhỏ bắt đầu d ụ c mọi người rời đi lúc này s á c trời bắt đầu tối dần lâm thu thạch trông thấy từ cảnh trong đám đông trình thiên lý đem trả ba lô cô ta nhận lấy hết sức tự nhiên như t h ế hoàn toàn không biết trong ba lô có cái gì mọi người vào tháp rồi à t ừ cảnh khẽ hỏi có tìm thấy xương cốt của em cô gái không không nguyễn n a m t r ú c đáp bọn tôi chẳng tìm thấy gì ồ t ừ cảnh thất vọng lên tiếng cô ta định nói thêm gì đó nhưng l ờ i tới miệng lại nuốt vào trong nếu là thường ngày nhất định t r ì n h t h i ê n lý sẽ hỏi chị đang nghĩ gì đấy nhưng sau khi biết chuyện t ừ c ả n h không phải người nó cảm thấy giữa hai bên đã xuất hiện khoảng cách sợ mình lỡ lời hỏi những việc không nên hỏi vậy nên dọc đường trở về tất cả đều im lặng hướng dẫn viên nói thời gian biểu của ngày hôm sau rồi từ biệt như thường lệ mọi người tập trung ăn cho xong bữa tối trong thời gian này lâm thu thạch để ý ánh mắt từ cảnh luôn liếc về chiếc túi của nguyễn nam chúc trong túi của nguyễn nam chúc có một vật khá đặc biệt đó là khúc xương chân của cô chị đã được chế tác thành cây sáo từ cảnh có vẻ cực kỳ quan tâm tới vật này hết chương ba mươi lăm